vì mình có một người chồng tương đối hiểu lý lẽ như phi. Anh không hề giống như má chồng. Người đòi hỏi Phương phải bỏ nhiều công sức và thời gian để chiều chuộng và nương theo cảm xúc của Thiên Hà, mặc cho thái độ xem thường và chống đối rõ mồn một, một của cô bé ở trước mắt. Câu chuyện bị cắt đứt bởi chiếc xe máy chạy nhanh vào sân và thân hình lảo đảo của Quyên. Phương nhanh tay đỡ lấy chị chồng khi cô ta suýt ngã dúi dụi vì bị vấp vào bậc thềm. Đáp lại cô là hành động vùng vằng của Quyên. Buông ra coi, tôi đâu có say, tuyệt đối không có say, đừng có đụng vào người tôi. Cái con quỷ này, mới sáng sớm đã đánh quần đánh áo đi tới tận giờ này, còn trẻ chán quá độ tới mức say bí tỉ như vậy. Tới bao giờ thì mày mới chịu nên thân để cho ba mẹ bớt lo đi hả Quyên? Ai cần má lo? Ai mượn má lo rồi má cằn nhằn cười nhửi hoài. Ờ mà má cứ cằn nhằn đi. Cũng có được bao lâu nữa đâu. Chờ khi tôi gã khỏi cái nhà này thì đừng hòng ai có quyền quản lý tôi nữa. Câu nói chuyện ngang ngược này của Quyên khiến bà Quỳnh nổi cơn bực ngay. Bà lấy tay dí vào chán Quyên. Giỏi lắm. Cái kiểu phụ nữ siệu trẻ bê tha như mày. Để tao coi đứa nào dám lấy. Má khỏi khích bác tôi, nói cho má biết, chồng tương lai của tôi là đại gia mới nổi đó. Liệu hồn mà đối xử với tôi cho tốt vô kha Không thôi, sau này có việc cần nhờ thì khó à? Quyên vừa nức cục, vừa trả treo với mẹ. Sau đó vác cái giỏ sách nhỏ treo trên vai đi liền siểng thẳng lên lầu. Bà Quỳnh vốn cũng còn đang tức tối, nhưng lại ngại vì sợ chồng mình biết chuyện con gái nhậu nhẹt, nên đành nín nhịn. Bà Liếc Phương, ra hiệu không được kể lại với ông Triều. Sau đó lên lầu nghỉ trưa, chờ con dâu dọn cơm xong rồi mời bà xuống. Chừng 5 phút sau, Phương đang lúi húi nấu ăn dưới bếp thì đột nhiên nghe tiếng hét thất thanh của bà Quỳnh. Trời ơi có trộm, đâu rồi? Tiền của tôi đâu mất hết rồi. Cuộc họp gia đình được bà Quỳnh triệu tập ngay sau đó bất chấp việc đã quá bữa trưa Và cả nhà chưa có gì vô bụng. Đối với bà ấy, đồng tiền luôn đi liền với khúc ruột. Mất một đống tài sản lớn như vậy thì dù có là thịt rồng cũng không nuốt nổi nữa. Mà cái gọi là cuộc họp gia đình này cũng chỉ có mình vợ chồng ông Triều cùng với mẹ con của Phương. Phần hà thì vùng vằng không chịu xuống, còn quyền lại viện lý do nhức đầu mà nằm bẹp trên giường. Rốt cuộc là bà mất bao nhiêu tiền? mà bây giờ bắt cả nhà nhốn nhịn cơm như vậy. Mà bà kiếm kỹ chưa? Có chừng thần hồn nát thần tính, để chỗ này mà kiếm chỗ kia rồi làm lớn chuyện ra. Làm gì có chuyện kiếm lộn. Tiền bạc tôi để ở chỗ nào, tôi nhớ không sai một ly không lệch một đồng. Tiền với vàng tôi để chung một chỗ trong tủ. Bây giờ chỉ còn lại hai cọc tiền, vàng thì vẫn còn. Bà Quỳnh đang kể thì bỗng sưng khựng lại, sau đó chạy vội vô phòng rồi đem cái túi vàng màu đỏ ra đổ lên bàn trà. Khuôn mặt bà rất nhanh tái xanh. 1 2 5 10 20, không đủ, trời ơi, số vàng cưới với hồi môn, tôi giữ dùng vợ chồng thằng phi không còn nữa. Sao lại như vậy, mất rồi, mất gần hết rồi ông ơi, tiền của tôi, vàng của tôi. Bà Quỳnh vừa khóc hô vừa run rẩy đếm kỹ lại số tiền và vàng trên bàn. Ông chiều nghe vậy thì sắc mặt cũng biến đổi. Không thể tin nhìn về phía bà. Lần trước tôi có nói với bà. Kêu bà bàn sao lại số vàng đó cho con dâu với thằng Phi tự quản lý. Bà đã nói sẽ làm ngay. Vậy tại sao bây giờ lại lòi ra chuyện mất vàng cưới? Nghe câu chất vấn này của chồng. Tiếng khóc rên của bà Quỳnh chậm lại rồi nhỏ dần. Bà tưởng rằng ông Triều chỉ tiện miệng nói lúc đó nên cũng ập ừ đồng ý cho qua chuyện. Nhưng hóa ra... Ông vẫn chưa quên Tôi À mấy bữa đó công việc nhiều quá Nên tôi quên luôn tới bữa nay Bà quên thiệt Hay là cố tình ngó lơ thì tự bà biết Bây giờ bà thống kê lại Có mất những gì Mất bao nhiêu rồi mới tính tiếp được Lời nói của chồng khiến bà Quỳnh sượng mặt Lìa đôi mắt chứa đầy tức tối Về phía mẹ con của Phương Cô cũng không nào núng Chỉ lặng lẽ ôm con trai Rồi nhìn đáp lại Thật ra lúc này tâm trạng của Phương cũng vô cùng dối bời chứ không được bình thản như vẻ ngoài. Số vàng ấy là một khối tài sản quá lớn đối với cô lúc này. Huống chi cô cũng còn có ý định trả lại cho bà nội của bảo. Lúc trước vì Phương cả nể nên đồng ý đưa cho bà Quỳnh giữ dùm với dự định khi nào cần sẽ cùng với chồng xin lại. Bây giờ bà Quỳnh lù loa lên là mất trộm Chẳng lẽ như vậy là xong sao? Bé bảo từ sau bữa sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì, bởi vậy đói là nên bây giờ rũ người tựa vào mẹ. Nhưng vì là một đứa bé ngoan nên nhóc con không một lời mẻ nheo hay than vãn. Lúc này thiên hà cũng đang cầm theo một bịch đồ ăn vặt, đi từ trên gác xuống, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của dàn người lớn trong nhà, rồi nhìn chiếc bàn cơm đang dần trở nên nguội lạnh thì thở dài bực bội. Nhìn thằng mập đang rũ rượi như trái cả héo, trong lòng mẹ nó mà phát bực thêm. Cậu nhóc nhìn mấy bịch bánh trong tay một lúc rồi quăng một bịch vào người bảo. Cậu nhóc đang lơ mơ trong cơn đói, đột nhiên vớ được bịch bánh thì không khác gì. Người sắp chết khát gặp được ốc đảo trên sa mạc, cả người tươi tỉnh ngay lập tức. Dù đang đói nhưng nhóc vẫn không ăn ngay mà giật nhẹ áo phương để xin phép. Phương cũng đang sót vì con chịu đói nên cô gật đầu nói nhỏ. Chị cho thì con cảm ơn chị rồi ăn đi. Vậy là căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng len canh của kim loại vào vào nhau và tiếng lốt bốp nhai bánh của tụi nhỏ. Mất mất 7 cây vàng, tiền thì mất 2 cọc, mỗi cọc 50 triệu. Ông Triều nghe báo lại thì cũng bắt đầu cảm thấy khó thở. Đây không phải là một số tài sản có giá trị nhỏ, khẳng định là họ không thể bỏ qua, nhất định phải báo công an vào cuộc điều tra. Nhưng mà quá trình mất cắp này cũng không được bình thường lắm. Theo lẽ thường nếu kẻ gian mà lọt vào được trong nhà và mở được tủ chứa tiền vàng, chúng nhất định sẽ khoáng sạch sành xanh không chừa lại gì. Đằng này còn để lại một số tài sản như vậy, điều này chứng tỏ thủ phạm gây ra vụ này. Không phải là người ngoài. Bà Quỳnh nghe những suy đoán của chồng xong cũng lặng người vài giây rồi đột nhiên quay qua phương. Con dâu, con nói thật đi. Có phải con đang cần xoay sở tiền bạc gì nên vào phòng má lén lấy lại đúng không? Cái bà này. Ông Chiều nhanh chóng quát lên nhưng đã không thể ngăn được lời vợ. Và đương nhiên câu hỏi đột ngột và vô lý này Khiến phường hoàn toàn bất ngờ Cô hỏi lại với giọng không thể tin Má, má nói vậy là có ý gì? Má đang nghi ngờ con lấy trộm vàng của con hả? Nếu như con làm sai sót chuyện gì Má cứ việc nói thẳng dạy dỗ những cái lỗi tài đình này mà má đổ lên con Là má đang xúc phạm nhân cách của con Trong nhà này có nhiều người như vậy Tại sao con lại phải trở thành nghi phạm đầu tiên? Có lẽ bà Quỳnh cũng không ngờ vừa mở lời mà Phương đã có phản ứng quyết liệt như vậy. Bà bắt đầu không còn giữ được sự mềm mỏng vừa rồi. Bà sẵn giọng trả lời. Thì đó cũng chỉ là tôi ướm hỏi thử chứ tôi đâu có khẳng định gì đâu nè. Cô phải biết từ trước tới giờ nhà này chưa từng xảy ra chuyện mất cắp lạ lùng như vậy. Nhà vừa mới có người lạ vào ở thì xảy ra chuyện ngay. Cô nói tôi nên nghi ai bây giờ. Vậy là dù không có chứng cứ Nhưng má vẫn khăng khăng là con lấy chứ gì Được Vậy thì con điện báo công an tới đây liền Bây giờ nghiệp vụ của người ta rất tốt Chắc không mất thời gian bao lâu Để tìm ra thủ phạm thật sự đâu Đến lúc đó thủ phạm thì bị bắt Má tìm lại được số tiền Con có thể được minh oan Và nhận lại toàn bộ số tài sản riêng của con Mà má đang giữ gìn phải không Nói tới đây thì bà Quỳnh cũng ấm ớ Bởi vì bản thân bà cũng rõ ràng Mình nói như vậy Chỉ là suy diễn của cá nhân Cộng thêm việc có ác cảm với Phương từ trước chưa bằng chứng thì bà gần như không có Và Phương thì lại cực kỳ tự tin Rồi muốn mời công an đến lập biên bản Lỡ như... Lỡ như điều tra ra một người nào khác trong gia đình này Thì phải làm sao? Đã nói đó chỉ là tôi đoán Nếu như cô không phải thì cớ gì phải dãy nảy lên như vậy Thôi, coi như xui xẻo Tôi cũng mất một số tiền. Còn cô thì mất vàng. Chuyện này nên chấm dứt ở đây đi. Coi như trừa cho mọi người một đường lùi. Ai lấy thì chắc cũng biết khôn mà trả lại. Tôi sẽ không truy cứu nữa. Dù cho cùng ai cũng có lúc khó khăn. Nhiều khi ra cảnh không tốt. Sẽ đưa đẻ con người ta. Lầm đường lạc lối. Má nói thật là buồn cười. Đây là chuyện có thể phẩy tay cho qua dễ dàng như vậy sao? Trộm cắp trên 2 triệu. Bây giờ đã phạm tội hình sự rồi. huống chi số tiền vàng bị mất lên tới vài trăm triệu. Đây còn là danh dự của con. Không thể phiên phiến như má nói. Nhà con không giàu có. Nhưng má không thể viên vào đó mà đổ chút sự nghi ngờ lên đầu con được. Lúc bấy giờ Phương thật sự là tức đến đỏ cả mắt. Giọng nói cô đã nghẹn ngào nhưng vẫn phải cố tỏ ra kiên cường. Còn công nhận gì gẻ nói cũng đúng đó. Tuy là nhà bái nghèo mạt dẹp Xứng đáng là nghi phạm chính Nhưng mà đâu bởi vì vậy mà Bỏ qua mối nghi ngờ những người khác Trước giờ phòng của ông bà nội kín đáo như vậy Đâu phải là ai muốn vô cũng được Biết đầu thủ phạm Lại là người không thể ngờ đến nhất trong nhà này Trước lời phân tích của Hà Vợ chồng ông Triều cũng nhận Mấy phần có lý Phòng ông bà đang ở Là phòng ngủ chính của căn nhà Mức độ kiên cố đứng hàng đầu trong nhà Thêm nữa với bản tính yêu tiền như mạng của mình Bà Quỳnh vẫn luôn rất cẩn thận Với chuyện cửa nào Không bao giờ để cửa phòng tênh tênh Lúc mà cả hai người không ở bên trong Mà cửa tủ trong phòng Cũng thuộc hàng rắn chắc Khi nãy bà vừa mở cửa phòng Thì thấy tủ không khép Hoảng quá bà không xem kỹ Nhưng vẫn nhớ mang máng là không có dấu hiệu bị cậy Chìa khóa tủ chỉ có hai chìa Được chia cho hai ông bà Nhưng cái chìa của ông được dùng làm chìa sơ cua, chứ không đem theo bên người. Chiều của bà thì không bao giờ rời khỏi chiếc túi, lúc nào cũng được cài kim băng cẩn thận. Nói như vậy, cải trộm chỉ có thể xài chiếc chìa dự phòng. Ông Triều suy nghĩ một hồi, rồi đi tới chiếc lư hương sáng bóng trên bàn thờ. Trước ánh mắt kinh ngạc của cả nhà, ông nâng nhẹ lư hương lên rồi rút ra một chùm chìa khóa. Nhưng chỗ cất chìa khóa chỉ có mình ông bà biết Sao kẻ gian có thể tìm thấy Mà mở cửa phòng Có thể Bà Quỳnh đang im lìm ngồi bên cạnh Bỗng dưng lên tiếng đột ngột Ông chiều giật mình Nhìn vợ với vẻ hoang màng Bà nói gì Tôi là chắc có người đã đụng tới trùng chìa khóa này Tôi tôi cũng biết người lấy đi tiền vàng là ai rồi Trời ơi Sao nó có thể làm chuyện khốn nạn này với tôi được chứ Hoàng Quyên nằm sóng xoài trên giường với váy áo y thinh lúc mới về nhà. Cơn đau đầu sau chẩu nhậu sớm với bạn trai khiến đầu cô ta ong ong bụng dạ cồn cào cứ muốn ói. Lúc nãy lấy lý do sợ Quyên say xỉn về nhà sẽ bị la mắng. Bạn trai cô ta đã nặng nặng đòi đưa vô nhà nghỉ để ngủ một giấc nhưng Quyên không chịu. Cuối cùng đành ghé quán cà phê ven đường để cho bớt cơn say. Dù sao từng ấy tuổi đời quyền dư hiểu người đàn ông ấy muốn gì nhưng cô ta không muốn mọi chuyện tiến nhanh như vậy họ quen nhau chỉ mới 2 tháng trước trong tiệc cưới của một người bạn chung người đàn ông tên Khánh này chỉ mới ngỏ lời với cô ta chưa được 10 ngày nếu như để xảy ra chuyện trung trạ sớm như vậy quyền sợ mình sẽ bị hạ thấp giá trị trước mặt Khánh đàn ông mà đồ không chiếm được mới là đồ quý huống chị cô ta Còn vừa mới chứng tỏ tiềm năng của mình trước mặt anh bồ trẻ Quyên biết chắc một điều là Cho dù không chịu trụ chuyện kia Khánh cũng không thể bỏ qua mối ngon như cô ta được Nhưng hình như loại rượu này quá mạnh Khiến cho Quyên nằm ngủ một giấc rồi mà vẫn choáng váng Đang nằm ưỡn người cố tìm tư thế thoải mái hơn Thì đột nhiên có người mở cửa phòng Rồi đầu cô ta bị giật mạnh lên khỏi gối Cơn tráng váng ập tới khiến Quyền không kìm được nữa. Oẹ một tiếng rồi xả sạch mọi thứ. Dính lên cả người bà Quỳnh đang túng tóc cô ta. Má, má làm gì vậy? Buông, buông ra. Quyền đưa tay gạt bỏ bàn tay đang túng chặt mái tóc của mình của bà Quỳnh. Cố gắng hỏi giữa cơn nôn khan. Đáp lại là một cái tát như trời sáng cùng lời thét hỏi của bà Quỳnh. Mày nói mau, tiền vàng Mày lấy của tao đâu rồi Đưa ra đây Đang trong cơn tức giận Bà Quỳnh cũng bất chấp dơ bẩn Mà đứng đó thét hỏi Mặc cho mùi rú ế chua lòng Đang hun cả căn phòng Phương chạy lên theo sau Nhìn thấy cảnh này thì không biết phải làm sao Nhìn cảnh chật vật Trong căn phòng thì cũng thấy nhợn nhợn muốn ói Cô đành lùi lại Gọi lớn Má có chuyện gì Thì để chị hai tỉnh lại rồi nói sau Má buông ra đi Không có chờ đợi gì hết Bữa này mà nó không trả lại đủ cho tao Là tao gọt đầu khô nó luôn Chứ buông mà được hả Tiền vàng công sức mồ hôi nước mắt chắc chiêu Bao lâu của tao đó quyên Sao mày lại đối xử khốn nạn như vậy với má hả con Nghe nhắc tới chuyện tiền vàng Đôi mắt quyên lé lên tia trốn tránh Cảm giác say cũng giảm đi vài phần Nhưng cô ta chỉ mải mê dòng tóc ra khỏi tay mẹ, miệng thì cứng như đá. Tiền gì, vàng gì tôi không biết. Má đừng có thứ gì cũng đổ lên đầu tôi. Trong cái nhà này còn biết bao nhiêu người. Sao má không nghi mà nhắm vô tôi là sao? Má buông, tôi muốn ói nữa rồi nè. Nhà thì nhiều cười. Nhưng chỉ có mày là được ta báo cho chỗ giấu chìa khóa dự phòng để phòng ngừa. Những khi tao với ba mày ốm đau hữu sự. Không ngờ mày lại lợi dụng lòng tiên của ta mà lấy đi tiền của như vậy. Má, tôi đã nói là tôi không có làm mà má cứ ép tôi nhận là sao? Tôi... Đến lúc này, bà Quỳnh cũng dần cảm nhận được tầm ảnh hưởng của mớ sản phẩm mà Quyên tạo ra khi nãy. Thấy cô ta bụng miệng muốn ói thì nhanh chóng buông ra. Chỉ chờ có vậy, Quyên lẹ làng vọt xuống giường rồi chui vào toilet con người để ói. Má, Má về phòng thay quần áo với tắm rửa trước đi, để một hồi nó khô lại thì dính khó bóc ra lắm. Đợi chị hai tỉnh chút rồi hỏi sau cũng không muộn. Bà Quỳnh nhìn hình tượng chật vật lúc này của mình cũng sợ muốn ói, nên cuối cùng bà cũng nghe theo lời Phương, mà quay về phòng. Bên trong phòng vệ sinh, Quỳnh lắng nghe thấy tiếng đóng cửa mới ngừng lại chàng nôn khan của mình. Đợi chừng một phút sau Quyên bước đến bên giường Lấy điện thoại gọi tới một số máy quen thuộc Anh nghe này cục cưng Mới đó mà nhớ anh rồi hả Em đỡ mệt chưa Để tối anh đi đón uống cà phê nha Thôi khỏi Giờ này còn cà phê cà pháo gì nữa Tôi hỏi nè Mấy cái đồ tôi đưa anh hồi sáng anh còn giữ không Sao vậy cục cưng Sáng em đưa anh xong chưa về anh giải quyết xong rồi Còn đâu nữa mà em hỏi. Hay em đưa anh xong rồi thấy hối hận. Em làm vậy anh đau lòng lắm đó bé cưng. Khánh năm nay mới ngoài 30. Ngoại hình cũng không có gì xuất chúng Nhưng được cái miệng ngọt như mía lùi. Đối với người phụ nữ ngoài 40. Lớn hơn mình gần một giáp. Anh ta vẫn trơn chu gọi bé gọi cục cưng không hề ngượng miệng. Quyền nghe tới đó thì cảm thấy đầu càng đau. Cô ta gắn giọng Giờ không phải là lúc cợt nhà Anh nghe tôi nói này Anh cầm hay bán vàng gì ở đâu thì nhanh chóng tới đó trượt lại giúp cho tôi. Gấp nha. Ý, đâu có được cưng. Chuyện này anh cũng đã nói với em rồi. Hiện tại số hàng còn năng kẹt ở biên. Anh đang cần gấp để xoay vòng vốn. Em đã hứa cho anh mượn. Coi như phần hồn Anh gửi lại em tiền lãi. Bây giờ em nút lời như vậy là đặt anh vào thế khó đó cưng. Anh nghe tôi nói này cái số vàng này tôi mượn của người ta. Bây giờ người ta đổi ý, muốn lấy lại ngay. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Thôi vậy đi, chừng 3 ngày nữa, tôi có 2 giây hụi mãn rồi. Được gần 3 cây vàng, nhất định sẽ đưa cho anh mượn. Còn mấy giây nữa, nếu như anh chấp nhận choàng đóng phần tiền hụi chết, tôi cũng có thể rút sớm. Số vàng kia nhất định phải hoàn trả nguyên cho tôi. Anh mà không chịu thì coi như chúng ta không có sau này nữa. Quyên cũng nhớ rằng mình đã hứa chắc chắn sẽ cho Khánh mượn để quay vòng. Bây giờ đòi lại thì chẳng khác nào nuốt lời thật. Với lại tiền vàng hiện tại đang nằm trong tay Khánh. Nên ngoài việc trấn an dỗ ngọt vừa dọa dẫm chia tay anh ta ra, Quyên cũng chẳng có cách nào khác. Rất may là sau vài giây suy nghĩ, anh ta đã đồng ý với điều kiện này của Quyên. Giải quyết xong chuyện này, Mồ hôi của Quyên đã túa ra như tắm, cảm giác say cũng gần như không còn nữa. Cô ta mở tủ lấy đồ thay, rồi đi vội qua phòng của mẹ mình. Chẳng biết hai mẹ con thương lượng ra sao, mà tối hôm đó khi Phi vừa về đến nhà, thì vợ chồng ông Triều đã gọi hai vợ chồng anh cùng lên nhà chơi nói chuyện. Bà Quỳnh với vẻ mặt hầm hầm đẩy chiếc hộp nhung màu đỏ quen thuộc về phía phương, với vẻ không tình nguyện rõ ràng thể theo yêu cầu của ông và ý nguyện của vợ thẳng Phi hôm nay tôi trả lại số vàng hồi môn đã giữ dùm hai đứa từ hôm cưới đến giờ sau này có ai nấy giữ mất sáng chịu đừng đổ thừa người này người khác Phương ngần ngại nhìn về phía Phi thấy anh gật đầu mới đưa tay mở chiếc túi trong đó là toàn bộ 5 cây vàng giống như hiệu mà cô đã gửi cùng một cây vàng là bộ trang sức cưới mà nhà trai đã cho Hẳn là ba mã chồng đã làm rõ thủ phạm của vụ mất vàng kia, nhưng muốn dùng hành động này để xoa dịu cô, mong cô bỏ qua cho thủ phạm thật sự. Vàng thì đã lấy lại vẹn nguyên và Phương thì cũng không muốn để xảy ra hiểm khích giữa những người trong gia đình, cho nên lần này cô quyết định dừng mọi chuyện ở đây. Bữa tối hôm ấy, Phương nằm trong vòng tay phi kể sơ lược cho anh nghe về mọi chuyện xảy ra ban trưa. Cùng diễn biến câu chuyện sau đó Vừa nghe qua Phi cũng phần nào đoán ra được kết quả Anh cảm thấy hổ thẹn với Phương Khi để xảy ra tình trạng xấu xí Như thế này trong nhà Phương nhẹ nhàng an ủi anh Cũng nhân dịp đó Nói rõ ý định trả lại số vàng này Cho bà nội của bà Khi nghe xong thì suy nghĩ năm chiêu hồi lâu Rồi cũng đồng ý đang khi Phương vừa mới thiêu thiêu ngủ Thì điện thoại của cô xeo lên Đầu dây bên kia là giọng gấp gáp của Mai Nhi Phương ơi Em thu xếp về quê gấp một chuyến Mẹ xảy ra chuyện rồi Gần 12 giờ đêm Mà bị gõ cửa phòng Cho nên khi bà Quỳnh ra mở cửa Thì sắc mặt không được tốt lắm Thế nhưng chẳng trách móc Bà đã chuẩn bị kể từ khi nghe tiếng gõ cửa phòng Cùng tiếng gõ nhỏ của Phương Bây giờ tắc tĩ trong cổ họng Khi người đứng ra trước mặt Lại là con trai của bà Có chuyện gì mà tối hai vợ chồng lại thay phiên kêu cửa om xảo như vậy? Con xa nhà hoài không biết thì thôi. Nhưng vợ con nó làm dâu nhà này gần một năm trời rồi. Nó cũng phải biết rằng má với ba bị chứng khó ngủ chứ. Chuyện gì? Nó lại lại lên đi. Có quan trọng đến mức nào để phải nửa đêm dựng đầu hai ông bà già này dậy không? Bên trong ông Triều cũng bị tiếng nói chuyện của bà Quỳnh làm cho thức giấc. Ông ngó ra thấy con trai liền đưa tay vẫy đi vào phòng. Chuyện gì vậy thằng ba Dạ thưa ba Bên nhà vợ con mới gọi điện báo Nói má vợ con đổ bệnh Phải nhập viện cấp cứu con qua xin phép ba má Đưa vợ con về quê trong đêm nay luôn Để có gì còn kịp thời xử lý Phương về phòng thu dọn đồ đạc Với gọi bảo dậy rồi Ông chiều nghe xong rồi Con trai nói cũng giật mình Vội vàng hỏi Rồi tình hình chị xui thế nào rồi Có ai ở bệnh viện với chị không Dạ nghe nói má vợ con hiện vẫn chưa tỉnh Còn nằm trong phòng cấp cứu Bên đó cũng có chị vợ và các anh rể của Vương đang túc trực Nãy con gọi mướn xe rồi Khoảng nửa tiếng nữa tài xế sẽ lái xe qua tới Tụi con đi về luôn trong đêm nay Chắc sáng mai sẽ tới nơi Bà Quỳnh vừa nghe thấy hai tiếng mướn xe đã vội nạt ngang Mướn cái gì mà mướn Con có biết từ đây lên đó bao nhiêu cây số không Gần 300 cây Lần trước thuê chiếc xe đi rước dâu Cũng tốn hơn 10 triệu bạc Con học đâu ra cái thói xài sang hoang phí như vậy À con vợ con Nó đòi nên con chiều nó chứ gì Phi ơi là phi Con mà cứ mềm yếu như vậy Thì tiền bạc đổ ra sao cho đủ Con về phòng nói nó chờ đi Tới sáng rồi ra bến xe Mua vé xe mà về cho tiết kiệm Không phải đã có chị em của nó Ở đó một đống người rồi sao Về sớm cũng chỉ biết chen trúc đứng đó Chứ làm được gì mà cứ đong đỏng đòi về ngay Vì chưa kịp trả lời Thì ba của anh đã lên tiếng thay Thái độ nghiêm khắc cực kỳ Cái bà này Bà nói như vậy mà nghe được à Con cái trong nhà Nghe tin ba mẹ bệnh hoạn đương nhiên phải lo lắng quáng quảng lên rồi Huống chị chị xui còn đang phải nằm trong phòng cấp cứu Chưa biết sống chết ra sao Nếu lỡ không may xảy ra chuyện gì đáng tiếc Thì tiền muôn vào bạn Cũng không thể nào bù đắp cho nổi Mới đồng của bà lớn quá ha Bà Quỳnh thấy chồng vì chuyện này mà nổi đoá với mình thì càng tức vợ chồng phi hơn Đang định cãi lại thì thấy Phương dắt bảo sách ba đi tới Bà liền mắng rối xả Cô làm con dâu như vậy hả Phép tắc quy củ cô để đi đâu rồi Mà đẩy chồng cô ra xin phép chuyện này cho cô Ba má chồng đã cho phép chưa mà cô tự tiện thu dọn đồ đạc như vậy Cái nhà này có quy tắc của nó Không phải muốn vô thì vô muốn ra thì ra Đúng là cái đồ không có giáo dưỡng. Má, sao má nói gì nặng nề vậy? Tao là má chồng. Tao dạy con dâu phép tắc trong nhà không được sao? Để yên cho nó rắt mũi mày rồi nó chèo lên đầu vợ chồng tao ngồi à? Bà có thôi đi không? Cái con người bà tôi không biết nói làm sao nữa. Vừa hung hãn, với ích kỷ, vừa không biết lý lẽ. Bà thử nghĩ coi. Đặt bà vào trường hợp chị xui. Bà đang nằm trong phòng cấp cứu chưa biết sống chết. Mà người khác đối xử với con gái bà như vậy, bà có chấp nhận nổi không? Không cần nói nhiều nữa, chuyện này tôi quyết rồi. Phi, con dẫn vợ con con đi mau, kệ bãi bà, bà Quỳnh thấy chồng không đứng về phía mình mà còn mắng mỏ thậm tệ, thì lại càng lên cơn rổ dại. Bà khóc lóc ung um sùm, ngồi sụp xuống, gạo lên. Trời ơi, ngó xuống mà coi. Cha con nhà này bị bỏ bùa mê thuốc lú hay gì rồi, nên nghe theo nó giảm sắp mà chửi rủa tôi. Tôi làm gì nên tội Tôi sống mấy chục năm cùng ông Cũng chỉ biết suốt đời chất chiêu sành dụng cho cái nhà này Tôi muốn bảo vệ cái nhà này Khỏi lũ an tàn phá hại Khỏi bị lũ không biết pháp tắc thâu tóm Mà bây giờ tôi biến thành người ác Trong mắt ông hay sao Bà Nguyễn Phương Quỳnh Tôi nhắc lại lần nữa Bà nói cho cẩn thận Cho xứng đáng với tuổi tác và vai vế của bà Bà biết tính tôi rồi đó Sức chịu đựng của tôi có giới hạn Mấy mươi năm chưa thấy chồng giận tới mức gọi cả họ lẫn tên của mình như thế này Bà Quỳnh sững sờ đến mức quên cả khóc Chỉ biết há miệng ngồi nhìn ông Triều Lúc này Phương mới thả vali xuống đứng nghiêm trang trước mặt bà Thưa má Chuyện giữ gìn phép tắc trong nhà Mẹ còn cũng có dạy kỹ từ nhỏ Từ lúc về làm dâu nhà má đến giờ Con cũng chưa từng dám quên Nhưng lúc nãy vì quá bối rối và muốn tiết kiệm thời gian Nên con mới nghe lời chồng mà về soạn đổ trước. còn đã nghĩ rằng má có thể thông cảm cho hành động này của con. Con không phủ nhận hành động của con có phần sai. Nhưng má cũng không thể vì vậy mà miệt thị con là lũ này lũ nọ như vậy. Còn nữa, má không cần phải ngồi tiếc xẻ tiền của con trai má. Con cũng đã nói rõ với anh Phi từ trước rồi. Tiền thuê xe lần này là con tự mình bỏ ra. Không dinh dáng một đồng của bất cứ ai trong các nhà này. Phương nói xong thì quay sang ông Triều cúi đầu nhẹ giọng Thưa bà con đi Bảo lại thưa ông con về ngoại đi Ông Triều bị hành động của vợ và lời đáp trả của con dâu khiến cho xấu hổ xen lẫn áy náy vô cùng Lúc này ông cũng chỉ biết ăn ủi Phương vài câu có lệ Tính tình của má con từ trước tới giờ là vậy có đôi khi rở rở ương ương như vậy Còn con cũng đừng trách bà ấy Thôi xe tới hay gì rồi kìa Tụi con đi sớm đi Con cho bà gửi lời hỏi thăm Và chúc chị xui mau hồi phục nghen con Vương dạ nhỏ Rồi dẫn theo Bảo bước ra ngoài cổng Phi thì bận rộn cùng tài xế Mở cốc xe chất đổ lên Kể từ lúc bị mẹ gọi dậy Để thông báo bà ngoại bị bệnh Cần phải đi gấp đến giờ Bảo luôn chìm trong tâm trạng lo lắng đến phát khóc Hai mắt ửng đỏ đứng cúi đầu bên cạnh Phương, cậu nhóc càng nghĩ càng sợ, lại còn hoang mang hơn khi chứng kiến chuyện bà Quỳnh làm um sùm lúc nãy, cho đến khi cả gia đình đều ngồi vào trong xe, rồi xe lăn bánh lao trên con đường đêm tối mịt. Bảo đã không nhịn được nữa, cậu nhóc níu lấy áo Phương khóc. "Mẹ ơi, bà ngoại sẽ không sao đâu, phải không mẹ? Hôm trước bà còn mới hẹn con về chơi Tết." Bà nói sẽ dẫn con đi xem hội. Bà nói chừa gà cho con về ăn gà chiên. Bà hay nói, bà nói bà thương Bảo nhất. Vì Bảo thiệt thòi mồ côi từ nhỏ. Bà nói bà cũng thương mẹ. Con không muốn ngoại bị gì đâu. Con không muốn mẹ bị mồ côi giống con đâu. Ngoại ơi! Bao nhiêu sự kiên cường và kìm nén của Phương vỡ vụn theo từng lời nói non nớt của con. Nước mắt tuôn trào như đầy vỡ. Tài chân cô cũng bắt đầu run dày. Phi thở dài ôm lấy hai mẹ con mà an ủi trong im lặng. Anh biết Phương và con lúc này đều cần một phương thức trực tiếp như vậy để xả hết những lo lắng và bất an đã tích tụ trong lòng suốt buổi tối hôm nay. vì bỗng dưng cảm thấy may mắn vì quyết định quay về đây của mình. Nếu như bây giờ anh vẫn còn lên đênh ở ngoài biển xa, Thì ai sẽ là người đứng ra cho Phương một bờ vai vững chắc để sữa dẫm Lúc cối yếu đuối và hoang mang như lúc này Cũng qua buổi tối hôm nay Phi đã phần nào nhận ra những góc khuất trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu Giữa mẹ mình và Phương Có lẽ nó không êm đềm Và hòa hợp như những gì mẹ anh tỏ ra Mỗi khi con trai nghỉ phép về nhà Chuyến xe sóc này gặp gành Rốt cuộc cũng đi đến đích vào chiều hôm sau Suốt chặng đường dài Họ gần như không nghỉ Chỉ dừng lại ở trạm rừng hoặc cây xăng Để vệ sinh cá nhân Và tiếp nguyên liệu Theo lời đề nghị của Phi Họ đi thẳng vào bệnh viện Và được biết bà Nhàn đã qua cơn nguy kịch Và đã được chuyển đến phòng hồi sức Mai Hiền đón vợ chồng em gái trên hành lang Với đôi mắt bằn đỏ vì khóc Cộng với thức khuya Chị gật đầu chào em rể Sau đó sàng tay ôm lấy em gái út vào lòng Khi thấy Phương mếu máu Không sao rồi mẹ không sao đâu Nhỏ này mít ướt vừa vừa không thôi chồng con cười kìa Mai Hiền vừa vỗ nhẹ ăn ủi em gái Vừa quay sang phi và bảo đang đứng Chị nói nhanh Tại tối qua nhỏ nghi nó dối quá nên gọi liền cho vợ chồng em Chị mà biết trước thì đã cản nó rồi Đừng xa xa xôi như vậy Kêu hai đứa về trong đêm thì biết bao nhiêu nguy hiểm xảy ra chưa biết chừng Hôm rồi trời mưa Trên đèo gần nhà còn bị sụt lỡ nữa kìa Hồi khuya chị mới hay nghi nó gọi cho Phương Sẵn tình hình mẹ cũng ổn nên chị có gọi lại Tính kêu hai đứa khoan hãy về mà chỉ gặp được bác xui trai Nghe bác nói hai vợ chồng lên xe được gần 3 tiếng đồng hồ rồi Chị cũng bó tay chứ biết làm sao Dạ không sao đâu chị Chuyện người trong nhà bệnh hoạn đột ngột như vậy thì càng phải thông báo cho tụi em biết để còn sắp xếp về sớm. Em cũng đã nhờ người quen biết tìm tài xế thông thuộc đường để đi cho an toàn. Phải về sớm chứ không thôi Phương lo lắng không chịu được. Mà chị hai, sao tự dưng mẹ lại bị bệnh phải vào cấp cứu như vậy? Nghe em dễ hỏi, hiền thoáng ngần ngừ, chị lướt nhìn em gái rồi thở dài. Chị không biết là Phương đã kể với em chưa? Chuyện cha của tụi chị gần đây được mẹ chị đưa về nhà để chăm sóc Nghe chị Hiền nói như vậy Vì bất giác liếc qua nhìn vợ mình Chỉ thấy Phương cúi mặt cắn môi với vẻ trốn tránh Anh nhận ra ngay là Phương có chuyện xấu mình Cảm giác không nhận được sự tin tưởng của vợ khiến lòng phi nào nào Anh vốn biết Phương là một người phụ nữ vô cùng tự trọng và có phần nhạy cảm Nhất là sau khi rơi vào hoàn cảnh éo le Phải trải qua một đời chồng của mình Có lẽ cô sợ hoàn cảnh gia đình dối sắm của mình sẽ mang đến sự khó chịu cho Phi. Anh hiểu nhưng vẫn cảm thấy đôi chút tổn thương vì bản thân mình chưa thật sự đạt được sự tin tưởng của Phương dù đã có gần một năm gắn bó chung sống. Dạ do từ khi cưới đến giờ vì công việc mà em phải xa nhà nhiều nên có vẻ Phương không muốn em lo lắng nên chuyện này gần đây em mới được biết. Mặc dù có hơi bất ngờ trước câu hỏi của chị vợ Nhưng Phi vẫn kìm lòng Mà nói đỡ thay cho Phương Chị Mai Hiền cũng thuộc dạng Phụ nữ thông minh và từng trải Từ phản ứng khi nãy của Phi Và của em gái mình Hiền đã đoán ra được rằng Phương cố ý giấu giếm chuyện cha của họ Đã quay về chung sống một nhà với mẹ Hay thậm chí là đã giấu giếm Về sự tồn tại của ông Thắng Mà không cho Phi biết Cho nên chị cũng nương theo câu trả lời Của em rể Mà giàn hòa với nụ cười khổ sở Ờ Thật ra đó là một câu chuyện dài Kể về cha của tụi chị Cũng không phải là chuyện sáng dõi gì cho Cam Hiền đang định kể mọi chuyện với Phi Thì từ xa thấp thoáng Một bóng người đàn ông đang đi đến Đó chính là trọng chồng của chị Đối với Phi Người anh cột chèo này Để lại ấn tượng khá nhạt nhòa Bởi lẽ so với tính tình sôi nổi Và có phần mạnh mẽ của chị Mai Hiền thì chồng của chị lại như một thái cực tương phản. Anh chạm cho người ta ấn tượng là một người ân cần, khá nhẹ nhàng và lặng lẽ, có thể nói có phần hơi rụt rẻ. Nhưng ít nhất, lúc nào anh cũng cho người khác cảm giác được mình có phần sạch sẽ. Như vào lúc này, dù trong tay đang sách hai chiếc cặp lồng cơm lớn, anh vẫn có thể quần áo chỉnh chu gọn gàng hết mực. Chỉ là trên khuôn mặt hiền hậu kia đã nhuống vẻ mỏi mệt, Có lẽ vì phải chạy tôn chạy đáo suốt đêm cùng vợ để lo cho bà nhàn. Anh trọng sách đồ đến gần thì nhận ra vợ chồng Phương đang đứng đó. Còn bé bảo thì đang ngồi gà gật trên ghế đá bên cạnh. Anh nở một nụ cười hiền lành. Gì bế giượng út mới về tới hả? Vừa kịp tới giờ cơm trưa, mình kiếm chỗ nào để ăn trưa trước đã. Anh nghe chị mấy đứa nói là hai vợ chồng cùng về cho nên đã đi chợ mua nhiều đồ ăn lắm. Mẹ thì bây giờ tình hình đã ổn rồi Mọi người phải sáng ăn có sức khỏe Để có thể lo cho mẹ chứ Thấy vợ chồng Phương về Vẫn ngần ngại Anh chậm liền kéo tay bảo Rồi dẫn ra chiếc bàn đá Ở một góc sân bệnh viện Sau đó bày một loạt món ăn đặt lên trên bàn Ngoài hai thố cơm còn bốc khói Thì vừa có món mặn vừa có món canh Hình thức nhìn rất hấp dẫn Chẳng khác nào đồ mua ngoài tiệm Bé bảo vốn đã đói meo từ nãy Giờ nhìn số thức ăn trên bàn thì buột miệng ổ à không dứt. Phương nhỏ giọng cảm ơn anh rể. Anh Trọng chỉ lắc đầu cười nhẹ, nói đây là chuyện nhỏ nằm trong khả năng của mình. Anh quay sang vợ chuẩn bị đón nhận lời tán thưởng. Ngờ đâu Mai Hiền lại nhíu mày cằn nhằn. Đã kêu ông về nấu có bữa cơm thì lựa món nào đơn giản thôi. Vậy mà mất hút từ sáng tới giờ ở đây chỉ có một mình tôi, không biết xoay sở ra sao nữa. Nụ cười trên môi anh chọc cứng lại nhưng anh cũng không tranh cãi với vợ, chỉ nhẹ nhàng nói. Tại tại anh thấy hồi sáng ở đây cũng có mai nghi nữa nên anh nghĩ rằng đi về nấu một bữa cơm tươm tất cho mọi người ăn cho có sức. Mà gì ba nó đâu em. Thôi ông đừng nhắc tới nó nữa, cứ nhắc là tôi lại càng thấy bực. Hồi sáng ông vừa mới về thì chồng nó tới kiếm rồi hai đứa ra ngoài cự cãi gì không biết nữa. Lát sau nhỏ nghi vô nói với tôi là có chuyện cần giải quyết rồi đi luôn tới giờ, không thấy mặt mũi luôn. Ông cũng biết mà, thằng Sơn chồng nó là con ma bài, lại còn nát rượu, chắc là lại gây chuyện gì nữa rồi. Tôi mà là nhỏ nghi, là bỏ nó từ 8 kiếp rồi, chứ không thể nào chịu được thằng chồng bê tha, lại còn bạo lực như vậy. Bao nhiêu lần rồi nó... Mai Hiền còn đang định nói tiếp thì chọc đưa chân đẩy nhẹ vào chân chị dưới gầm bàn. Lúc bấy giờ Hiền mới nhớ ra ở đây có sự xuất hiện của em dễ út Chị ngựa ngùng ngừng lại câu chuyện rồi cười giả lạ với Phi Xin lỗi sự nhen Tại chị tức quá nên mới cần nhằn vài câu Mấy đứa ăn đi cho nóng Để ông Trọng còn dọn dẹp đem về nhà Chỗ này chật hẹp như vậy Bảy bữa bộn lâu quá sợ người ta phiền lòng Mấy người yên lặng ăn cho xong bữa cơm Sau đó nhân lúc vì đưa bảo đi rửa tay rửa mặt Vương tranh thủ hỏi Hiền cho rõ sự tình của mẹ Em rể không có ở đây Mai Hiền cũng không kiêng rẻ gì Mà kể lại ngọn ngành câu chuyện Càng nghe Phương lại càng phẫn nộ Với những hành vi của người Được gọi là cha kia của mình Hóa ra linh cảm của cô là đúng Chuyện là từ sau cuộc điện thoại thăm hỏi lần trước Và phát hiện ra rằng Ông Thắng đang được bà Nhàn đưa về chăm sóc ở nhà Phương có gọi điện thoại cho hai chị gái để hỏi thăm tình hình thì được biết rằng về chuyện này hai chị cũng đã can ngăn mẹ rất nhiều nhưng vẫn không thể nào thắng được sự kiên trì của bà Nhàn. Mẹ của bọn họ vốn là một người phụ nữ mang nặng tư tưởng Á Đông vẫn luôn cho rằng lấy đức báo oán là việc phải nên làm. Hướng trí giữa bọn họ đã có mấy mươi năm tình nghĩa vợ chồng vết xẹo vừa liền ra thì bà cũng đã quên đau. Nên đứng trước những lời khóc than hối hận của ông Thắng, bà nhàn lại một lần nữa mủi lòng, chẳng những cho ông ấy tá túc ở nhà, mà còn lo lắng cơm nước thuốc thang tận tụy. Là người chứng kiến hết mọi diễn biến của câu chuyện phản bội ngày xưa, sự tổn thương mà ông Thắng gây ra cho cả bốn mẹ con lúc nào cũng khắc sâu trong tâm trí mai hiền và mai nghi. Họ chưa bao giờ quên cái ngày ông Thắng đẩy mẹ con Phương ra khỏi nhà. Đứng bên cạnh người tình trẻ rực rỡ Mà mạt sát Xua đuổi người vợ tàu khang của mình Không chút xót thương Thứ ông muốn chỉ là thu chọn Rồi tẩu tán số tài sản vợ chồng tích góp Để đi theo tình trẻ Bất chấp lời van xin trong tuyệt vọng Của mấy chị em Phương Và cả lời khuyên ngăn Của anh em bạn bè Bà nhàn từ một người yếu đuối Đã phải nai lưng Ra làm lụng cực nhọc Một nách nuôi ba đứa con trưởng thành Rồi nhìn con thành gia lập thất, gần 20 năm qua đi, tưởng như rốt cuộc mẹ con họ đã tìm được cuộc sống bình yên thì ông ta lại mò về. Và bà Nhàn lại vì một chữ nghĩa mà cưu mang. Hai đứa con gái dù đã dùng hết mọi lý lẽ vẫn không thể nào ngăn cản nổi. Thậm chí bà Nhàn còn giận dỗi nói muốn tử con vì chuyện này. Ba chị em Vương cuối cùng cũng hết cách, chỉ có thể bảo ban nhau xem chừng ông Thắng giờ trò. Chẳng thể ngờ sự thỏa hiệp này lại khiến cho họ suýt mất mẹ. Thời gian đầu, ông Thắng cũng khá là an phận. Ngoại trừ những khi nói với bà Nhàn là một mình đi tái khám, thì hầu như chỉ quanh quẩn ở nhà làm vườn, làm những công việc nhẹ để rèn luyện sức khỏe. Những hành động đó càng củng cố thêm niềm tin của bà Nhân và làm sao lãng sự cảnh giác của hai đứa con gái. Dần già hai chị em vì bận rộn với việc nhà và cuộc sống mưu sinh mà dần lơi lỏng chú ý, lại để cho ông Thắng thừa cơ hội sở trò. Mai Hiền nghe hàng xóm kể lại tối hôm qua. Trời vừa chạm bạn, chỉ có người nhìn thấy ông Thắng mang theo ba lô, gọi một chiếc xe ôm đi đâu không rõ. Do thời gian gần đây, ông ấy hay có những chuyến đi mà bà Nhàn giải thích rằng đi tái khám nên hàng xóm cũng không thấy lạ. Chỉ đến khi có một nhóm đàn ông xăm trổ đi trên 3-4 chiếc mô tô phân khối lớn, đỗ xịch trước cổng, rồi đập cửa kêu ẩm ý, bà Nhàn mới hoảng hồn nhận ra rằng người chồng cũ vừa tặng lại cho mình một món quà khá lớn. Món nợ tín dụng đen lên tới gần 400 triệu đồng được đứng dưới tên của ông Thắng. Nhưng người đứng ra bảo đảm lại là bà Nhàn, chữ ký trên giấy trắng mực đen không thể nào chối cãi. Đến lúc ấy bà mới nhận ra rằng những lời ngon ngọt khi ông nhờ bà ký tên ở một người giám hộ trong hồ sơ bệnh án chỉ là một trò lừa đảo không hơn không kém. Nhưng chuyện ấy cũng chưa rúng động bằng việc bà Nhàn phát hiện ra ngăn tù để tất cả tài sản tích góp bao nhiêu năm của mình đã không cánh mà bay theo ông chồng cũ. Vẫn út dồn dập cú sốc vì niềm tin bị lừa gạt khiến bà không thể trụ được mà ngã quỵ xuống. Nếu nói như vậy, thì chuyện ông ấy trở về đây hoàn toàn là một kế hoạch lừa gạt mấy mẹ con mình sao? Còn bệnh tình của ông ấy... Mai Hiền biết Phương muốn nhắc đến chuyện gì, chị lập tức cắt ngang lời cô với giọng nói để cầm phẫn. Không có gì là thật hết. Là sao? Tất cả mọi chuyện chỉ là ông ấy bịa ra mà thôi. Chị đã nhờ người quen hỏi thăm bạn trên bệnh viện ung biếu thành phố. Họ xác nhận hồ sơ bệnh án ông ta để lại cho mẹ toàn là đồ giả. Trên đó là thông tin của một bệnh nhân khác Ông ta đã đánh cắp rồi làm giả Để trở về lấy lòng tin của mẹ Rồi cuỗm sạch tất cả Trời ơi khốn nạn quá mà Mai hiền nhìn em gái sốc nặng Trước thông tin vừa nhận được Chị cũng chỉ biết thở dài Chị cũng không ngờ Ông ấy đổ đốn đến mức độ đó Coi như là con người không còn một chút Tự chọn hay liêm sỉ nào nữa Trước mắt chị em mình phải chung tay Lo cho mẹ khỏe lại cái đã Sau đó mới từ từ nghĩ cách giải quyết vấn đề. Chị hai có cách nào không? Chị cũng đã nghĩ nát nước rồi. Số tài sản mất đi thì xác định là bây giờ dù có báo công an cũng khó kiếm lại được. Nhưng vẫn phải báo để cho họ lập án để đó. Còn về số nợ kia, bởi vì mẹ không phải là người đứng ra trực tiếp bay nên cũng sẽ xử. Cứ ỷ ra không trả thì bọn kia cũng không thể làm gì được mình. Nhưng mà xác định là phải có tinh thần thép. Chịu đựng được những chiêu trò áp lực mà bọn chúng sẽ gây ra nhằm đòi lại tiền Chị thì không sao rồi, chị không ngán bất kỳ kẻ nào hết Nhưng mà nhỏ cũng thấy đó Mẹ của mình tính tình mềm như vậy, tinh thần lại yếu đuối Chị sợ mẹ sẽ không chịu nổi Phương nghe lời phân tích của chị rồi lặng im suy nghĩ hồi lâu Sau giây phút vân vân thì cô cũng nói ra suy nghĩ của mình Nếu như vậy thì không để cho bọn chúng gặp mẹ dọa dẫm nữa là xong chứ gì. Ngoài chuyện đe dọa khủng bố tinh thần ra thì bọn nó cũng đâu thể nào làm gì khác. Cho bài ăn lời cắt cổ thì dễ gì dám đưa ra pháp luật để đòi chứ. Út nó nghe thì dễ lắm nhưng làm sao mà tránh bọn nó đây. Nhà cửa của mẹ của tụi chị ở đâu bọn nó biết hết rồi. Nãy ông chẳng có nói nhỏ với chị là từ sáng sớm nay. Hàng xóm thấy có hai ba người lạ mặt lảng vảng ở gần tiệm nhà chị. Chắc tụi nó nghĩ chị đem mẹ về nhà giấu. Mình thì cũng đâu phải lúc nào kè kè 24/ tư trên hai bên mẹ được. Dối quá. Lời của Mai Hiền nói cũng là điểm mà Phương đang lo lắng trong lòng. Cô biết cả hai người chị gái cũng đều có những khó khăn riêng trong cuộc sống. Và thật sự là xứ này cũng không còn là nơi thích hợp để cho mẹ cô tránh đi sóng gió đang bùa vây. Nhưng hiện tại Phương không chỉ có một mình như trước, cô có Phi và một gia đình đang cần vun đáp, không còn có thể tự mình quyết định những gì diễn ra xung quanh cuộc sống của mình như trước nữa. Chị hai đừng lo, đợi cho tình hình bệnh của mẹ ổn định lại là tụi em sẽ đưa mẹ đi theo về quê em. Giọng nói từ tốn của Phi vang lên khiến cả hai chị em giật mình bởi vì quá nhập tâm vào câu chuyện mà hai người không hề hay biết. Vì đã xong việc và đứng ở phía sau từ lâu, anh cảm nhận được sự bối rối và nỗi lo lắng trong lòng của Phương. Cô ấy đang mất phương hướng. Trong khoảnh khắc ấy, vì đã chẳng chần chừ mà thay cô quyết định. Mặc dù anh biết quyết định này có thể sẽ vấp phải muôn vàn khó khăn, nhưng vì Phương, anh sẽ không ngần ngại vượt qua. Tối hôm đó, Mai Hiền cương quyết bắt hai vợ chồng em gái về nhà nghỉ ngơi. Chị sẽ lãnh phần chăm sóc mẹ đêm đầu tiên, rồi sáng hôm sau Mai Phương mới vào thay. Không chống lại được sự kiên trì của chị gái, cộng thêm nhìn thấy vẻ mặt đầy mệt mỏi của Bảo và Phi, Mai Phương đành đồng ý lấy chìa khóa về nhà. Căn nhà nhỏ cũng không có gì thay đổi đáng kể so với hoàn cảnh một năm trước. Có chăng chỉ thêm được vài luống rau xả lách, rau muống, mồng tơ nho nhỏ, xen lẫn mấy cụm hành và vài cây ớt hiểm. Đây chắc có lẽ là những gì còn lại của cái sản diễn mà ông Thắng dày công sản dựng nhằm lấy được lòng tin của bà Nhàn. Người cha này của cô trải qua gần 20 năm lăn lộn bên ngoài xã hội, Rốt cuộc cũng vứt bỏ bản tính kiêu khãnh gia trường xưa kia, học được cách cúi đầu ẩn nhẫn chờ thời để đạt được mục đích. Thế nhưng buồn thay trốn mà ông ấy đem ra thực hành lại chính là người vợ từng bị ruồng bỏ phải vượt qua khổ sở trăm ngàn cùng những đứa con của ông. Ông Thắng quá hiểu bản tính chân chất dễ mềm lòng của bà Nhàn, nên chỉ cần kiên trì cộng thêm tỏ vẻ yếu thế, sẽ dễ dàng khơi gợi lòng chắc ẩn của bà. Ba đứa con gái thì không lo, từ nhỏ ba chị em đã rất hiếu thảo và nghe lời mẹ, cho nên dù không đồng tình với cách xử lý này của mẹ, thì cũng không dám làm căng. Ông ta đã khéo léo lợi dụng những sự hiểu biết của mình để lần nữa thâm nhập vào cuộc sống của mẹ con họ rồi để lại đống nợ kia. Chứ chút nữa đã gián tiếp bức chết vợ cũ. Phòng của Mai Phương vẫn giữ y nguyên cách bài trí như hồi cô còn chưa lấy chồng. Chỉ là theo thời gian lớp sơn trên tường đã không còn độ sắc nét và bị bong chóc nhiều chỗ. Căn phòng có một khung cửa sổ nhỏ. Nhìn ra khoảng vườn trồng đầy cây cối xung quanh, gió đêm nhẹ nhẹ thổi vào nhà, mang đến cảm giác bình yên và thanh mát. Mặc dù là căn phòng đã lâu không được dùng đến, như mền gối và mặn cửa trong phòng sạch sẽ tinh tươm, chứng tỏ có bàn tay chăm sóc thường xuyên của người nhà. Sau khi dỗ vào ngủ và dọn dẹp sơ qua một lượt nhà cửa, Hai vợ chồng nằm trên chiếc giường nhỏ có từ thời con gái của Phương tâm sự vu vơ. Chủ yếu là Phi muốn tìm hiểu về một số kỷ niệm cũ của vợ khi còn ở nơi này. Phương chăn trở hồi lâu, Rốt cuộc cũng nép mình vào một bên vai Phi rồi rụt rè thủ thể. Anh à, em cảm thấy tính vậy không được ổn lắm. Ừ, không ổn chỗ nào. Đưa mẹ về quê anh sẽ xảy ra nhiều điều khó xử lắm. Hướng chỉ chưa chắc là mẹ sẽ đồng ý đi theo chúng ta. Hiện tại mình lại còn đang chung sống với ba mẹ anh nữa. Em sợ mẹ sẽ cảm thấy ngại ngùng khi đối mặt xui ra với lý do trốn nợ. Mặc dù không phải do mẹ gây ra, nhưng dù sao thủ phạm cũng là cha của em. Em rất hiểu con người của mẹ. Thứ mà mẹ sợ nhất là làm phiền con cái, chứ chưa nói đến làm phiền xui ra. Nhà của chị hai thì mẹ không ở được rồi. Để sáng mai em hỏi lại chị Mai Nhi xem sao. Dù sao so với chị hai thì hoàn cảnh chị ấy cũng sẽ thở hơn nhiều. Họ lại chưa con cái. Hay là anh để ngày mai em gặp chị Mai Nghi trước nghen. Vì nghe vợ phân tích cũng cảm thấy lời của Phương có phần đúng. Thật ra quyết định gánh đỡ trách nhiệm lo về chỗ ở cho mẹ vợ được anh đưa ra khá vội vàng. Cũng chỉ vì không nỡ thấy Phương phải lo lắng suy nghĩ. Bây giờ nghĩ lại anh cũng cảm thấy có một số vấn đề có thể gây ra trở ngại. Ví dụ như bà Quỳnh mẹ của anh Em nói cũng có lý Thôi bây giờ mấy chị em tính sao Thì bàn lại rồi chốt Anh thì không sao cả Nếu như có thể giúp đỡ mẹ trong khả năng Thì anh sẵn sàng hỗ trợ em Dù sao mẹ cũng có công ơn Sinh dưỡng nuôi nấng em bao nhiêu năm trời Đâu thể nói bỏ là bỏ Mình đâu có thể chọn cho mẹ sinh ra Anh hiểu mà Có được những lời nói Thể hiện sự ủng hộ này của chồng Nội lo lắng đang cuồn cuộn trong lòng phương phần nào được vỗ về. Cô rất sợ những biến cố đang xảy đến cho gia đình mình sẽ khiến cho người chồng hiện tại thấy khó chịu và khó xử. Không một ai thích dây vào một gia đình có hoàn cảnh rắc rối và mất an toàn như vậy. Đặc biệt là có một người mẹ vợ không vững lập trường giống như bà Nhàn. Đấy giống như một quả bom hẹn giờ, có thể gây ra một số hậu quả chấn động bất kỳ lúc nào. Phận làm con... Dù Phương có bất mãn trước sự việc đã rồi ấy như thế nào thì cũng chỉ có thể nuốt nghẹn vào lòng, không thể khoanh tay đứng nhìn mà bỏ rơi mẹ. Phương chỉ hy vọng trải qua sự lừa dối và phản bội lần này bà Nhàn sẽ sáng mắt ra mà không tin tưởng ông Thắng một cách mù quáng như trước. Sáng hôm sau khi Phương vào bệnh viện để thay ca cho Mai Hiền thì vẫn không thấy bóng sáng Mai nghi ở đâu bởi vì bà Nhàn còn rất yếu. Cả buổi chỉ nằm ngủ ly bì nên cô không thể hỏi thăm được gì về chị gái. Phương nén lòng chờ đợi tới trưa thì Mai Nhi rốt cuộc cũng xuất hiện. Dường như giữa Mai Hiền và Mai Nhi đã có cuộc thỏa thuận nên hôm nay đến lượt Mai Nhi đem cơm vào bệnh viện. Chị gái Phương mặc một bộ đồ tối màu với chiếc áo khoác rộng thùng thình giữa trời oi bức. Sau khi chào hỏi vài câu đơn giản thì chỉ lặng lẽ đưa chiếc cà mèn đựng cơm cho Phương rồi ngồi ở một góc. Phương nhìn bộ dạng khác thường này của chị cùng dáng đi chậm chậm không bình thường của Mai Nghi, trong lòng cô dấy lên sự nghi hoặc và suy đoán. Nhưng hiện tại họ đang ở trong phòng, có mặt của bà Nhan nên cô không tiện hỏi. Vất vả chờ đến lúc mẹ uống thuốc rồi ngủ say, cô mới có thể xa hiệu cho chị gái ra ngoài để nói chuyện. Hành lang bệnh viện vào lúc ban trưa không có mấy người. Hai chị em sẽ rằng tìm được băng ghế trống ở cuối dãy, đối diện với ánh mắt tìm tòi của em gái, Mai nghi vào lúc càng mất tự nhiên. Cô cười gượng gạo rồi lấy tay kéo ống tay áo một cách bất an. Lúc cô đang cúi đầu thì chợt nghe em gái thở dài hỏi nhỏ. Anh Sơn lại đánh chị phải không? Nụ cười trên gương mặt của Nghi cứng lại, cô mở to đôi mắt hoảng hốt nhìn em gái, khi nhìn thấy lửa giận trong đôi mắt của Phương, Thì đột nhiên Thành Trì đang cố thủ sụp đổ. Nghĩ đưa tay che miệng chặn lại tiếng nấc nghẹn. Nhưng nước mắt lại như vỡ đê mà thay nhau rơi xuống. Mai Phương sững sờ nhìn vùng cổ tay trắng nõn lộ ra sau lớp áo khoác kia. Trên đó đầy những lằn bầm tím tan sen. Cô ngây người, người nhìn người chị gái mảnh khảnh của mình đang run dày với từng tiếng nấc mà cảm thấy lòng thắt lại đau đớn không thôi. Bà Nhàn có ba cô con gái thì cả ba người đều có tính cách khác biệt dẫn đến xấu mệnh cũng khác nhau. Chị lớn nhất là Mai Hiền vốn là một cô gái có tính tình sôi nổi và nồng nhiệt. Luôn sống hết mình vì gia đình. Từ thời thiếu nữ mới lớn vì thương mẹ chịu cảnh cha hắt hủi đuổi xô Mai Hiền đã sớm nghỉ học ra đời vươn trải để phụ giúp. Tới tuổi lập gia đình trải qua mai mối của họ hàng Mai Hiền kết hôn cùng với chồng Một chàng trai hiền lành có phần thụ động bởi ám ảnh để lại từ người cha nóng này và ra trưởng Người thanh niên vô hại và có phần mềm yếu như chọc ở trong mắt của cô biến thành lựa chọn tốt nhất. Củi khô dễ nấu, chồng xấu dễ dài, chồng khờ thì dễ sai. Cho đến hiện tại, Mai Hiền đã chứng minh sự lựa chọn của mình là đúng. trọng là một người chồng luôn luôn nhường nhịn và chiều theo mọi yêu cầu của vợ. Nên càng ngày tiếng nói của anh dần dần mất đi giá trị trong gia đình. Nhiều lúc sự lấn lướt của Mai Hiền rõ mồn một, một và vô lý đến độ bà nhằn phải nhắn nhủ khuyên rằng con gái đừng cư xử quá đáng. Nhưng hơn 10 năm sống chung đã quá quen với sự nhún nhường và nhẫn nhịn của chồng. Mai Hiền đã vô thức trở thành một người vợ có phần ăn nói đốt chát, đôi khi cư xử hẳn học với chồng. Đáp lại lời khuyên của mẹ. Mai Hiền chỉ trả lời với vẻ không quan tâm lắm. Trời ơi, mẹ cứ lo xa như vậy chi cho cực. Ông trọng nhà con đần đụt muốn chết. Nào có biết làm ăn tính toán gì đâu. Con mà không ra mặt thu xếp công việc, cao cấu đủ thứ kiếm tiền, thì liệu mình ông ấy có nuôi nổi một nhà bốn miệng ăn với cái nghề giáo viên mỹ thuật nghèo kiết xác đó không? Người ta cũng dạy học, nhưng người ta khôn lanh từ nhỏ nên biết chọn ngành học là những môn chính quan trọng. Bây giờ đi dậy thêm ầm ầm xây nhà cao cửa rộng ô tô xe máy các kiểu ai như chồng con bám vô cái giá vẽ chân tay dơ hầy tối ngày mơ mộng với cái bụng đói và túi quẩn rộngtếch đó thì cuộc đời cũng coi như bỏ rồi lúc Mai Hiền nói những lời này cũng dùng chất giọng hoang hoang không hề tránh né hay sợ chồng nghe thấy mà trong thâm tâm cô còn muốn chồng nghe hết những ấm ức của mình Bà Nhàn thì sợ con rể buồn giận nên vội vàng ra hiệu cho con gái im miệng. Nhưng dù cho trọng nghe thấy cũng chỉ ngẩn ra trong vài giây rồi lảng đi. Có lẽ anh cũng đã quen thuộc quá nhiều nên miễn nhiễm với những lời đai nhiến đầy tổn thương này của vợ rồi. Bà Nhàn nhìn thấy cảnh đó lại càng thương cảm con rể lớn hơn nhiều. Bởi vì dù sao đứa con rể này lúc nào cũng đối tốt với con gái của bà đến mức không có điểm nào chê. Sòng xã mười mấy năm trời, ngoài thời gian giảng dậy ở trường, lúc nào Trọng cũng tranh thủ đỡ đẩn vợ trong việc nội trợ và nuôi dạy con cái để Mai Hiền yên tâm làm ăn buôn bán. Hai đứa nhỏ sinh đôi, một trai một gái, năm nay vừa lên cấp 3, lớn lên dưới bàn tay của cha, từ nhỏ chưa hề biết mẹ nheo đòi mẹ. Dạo gần đây việc buôn bán ở tiệm tạp hóa trứng lại vì suy thoái kinh tế. Trọng còn đưa ra đề nghị mở một lớp dạy vẽ ở trung tâm văn hóa cho học sinh cấp 3 có nhu cầu muốn ôn thi vào trường mỹ thuật để kiếm thêm thu nhập. Trọng có chí cầu tiến như vậy đã khiến Mai Hiền thấy bất ngờ. Mặc dù không tin tưởng vào công việc làm thêm này có thể kiếm được mấy đồng, nhưng cô vẫn đồng ý. Chỉ cần Trọng không bỏ về nhiệm vụ vun vén gia đình là được. Bà Nhàn coi tình hình nhà con gái lớn bắt đầu có chuyển biến, cũng tạm thời yên tâm phần nào. Đến đứa con gái tiếp theo là Mai Nghi, mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Mai Nghi từ nhỏ đã có tính tình mềm yếu và khá nhút nhát, được một cái là cô có vẻ ngoài xinh đẹp nhất trong ba chị em. Cũng vì thế mà vừa học hết cấp 3 đã có nhiều nhà lân la dạm hỏi. Trong số những chàng trai theo đuổi giáo diết lúc đó, Sơn là người gây ấn tượng mạnh mẽ và chiếm được cảm tình của Mai Nghi nhiều nhất. Sơn có vẻ ngoài điển trai ưa nhìn cộng thêm gia cảnh khá già nên có khả năng trau chuốt hơn hẳn đám cha quê cục mịch cũng vì điều kiện kinh tế hơn người mà anh ta có thể tiếp xúc với xã hội nhiều hơn hẳn kinh nghiệm tán tỉnh phụ nữ thuần thục đã khiến cho cô gái ngây thơ và có phần ngơ ngác như ni đổ gục sau những chàng tấn công dồn dập lấy chồng từ năm 19 tuổi lại được gả vào nhà giàu có Nhưng thời gian dần trôi, Mai Nghi mới thấm thía thế nào là chịu đựng âm thầm trong bất hạnh. Cuộc sống bên nhà chồng của cô không sung sướng như nhiều người vẫn nghĩ. Việt Sơn là một công tử ăn chơi chính hiệu, quanh nằm suốt tháng chỉ xa đà vào những cuộc nhậu nhẹt tụ tập với đám bạn vô công rỗi nghề mà hoàn toàn bỏ bê chuyện làm ăn. Là một người vợ hiền lành, không có tiếng nói như Mai Nghi, làm sao có thể ghim lại con ngựa bất kham như vậy? Nhà có mấy chục mẫu cà phê nên công việc thì chất đống, ba mẹ chồng bận túi bụi mà không hết việc, nên khá là trướng mắt trước cảnh ăn không ngồi rồi của con trai. Mà dù sao đấy cũng là đứa con vàng ngọc nên họ không nỡ chửi mắng, chỉ biết dồn hết sự tức tối bực dọc về phía con dâu. Là một đứa con gái được mẹ và chị em bảo bọc từ nhỏ, không được giỏi giang lại lấy chồng từ sớm nên mai nghi khá vụng vẻ. Mặc dù vậy cô vẫn muốn cố hết sức Để hòa hợp với gia đình chồng Cho nên không quản ngại lăn xả Sông sáng phụ giúp Thế nhưng đổi lại là thái độ bị bôi Của cả nhà chồng Nhất là việc hai vợ chồng không có nổi một mụn con Sau vài năm chung sống Cái thứ đàn bà vô dụng như cô Mà không hiểu sao thằng Sơn cố sống cố chết Đòi cưới về không biết nữa Ngoài việc báo hại với khóc lóc ăn vạ Cô đã làm được gì cho cái nhà này Tội lỗi lớn nhất của cô Chính là làm cho cái nhà này tuyệt hậu. Trời ơi! Hồi xưa đi hỏi cưới. Người xung quanh cản biết bao nhiêu mà thằng Sơn nó đâu chịu nghe. Người ta nói con gái nhờ tức của cha. Mà cái thằng cha của cô á. Nói xin lỗi chứ. Cái loại không ra gì. Vậy cho nên mới sinh ra cái thứ gái độc không con như cô vậy nè. Cô khóc lóc cái gì? Đừng có làm như cái nhà này mắc nợ cô. Hát hủi cô. Cô phải biết ơn mới đúng. Vì được cho ăn trắng mặc trơn. Ở nhà cao cửa rộng Chứ không phải lấy một thằng nghèo kiết xác bần hèn như cô Bao nhiêu sản vặt mẹ chồng đều đổ lên đầu Mai Nghi Lý do khiến cô phải sống trong sự khinh thị của nhà chồng Có phần lớn công lao của cha cô Và tiếng sống của ông ấy để lại Chính vì không muốn khơi lại chuyện đau lòng của mẹ Và không muốn gia đình lo lắng Mai Nghi đã giấu nhẹ mọi chuyện Nuốt lấy sự sỉ nhục mà mình phải nhận Mà tiếp tục sống cùng Sơn. Bởi vì thời điểm ấy anh ta chưa hề đối xử tệ với cô. Thậm chí còn đứng ra bảo vệ cho Mai Nghi trước sự giản phạt của mẹ chồng về đường con cái. Mai Nghi vẫn hy vọng mình có thể dùng tình nghĩa vợ chồng cảm hóa Sơn. Dù cho có vẻ nó khá xa vời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Người Dưng.